Thì cử người đi bảo hộ nghe Gia rời đi Tài sản của Nghê Gia Chuyển hết cho Trường Sinh Để không bị Hoàng thượng khống chế Trường Sinh cũng có thêm chỗ dựa Về vấn đề tình cảm Mối quan hệ giữa Nghê Thần Y Với Trường Sinh vẫn còn bỏ ngỏ Nghê Chác đã khẳng định Trường Sinh tuổi còn nhỏ Chưa thể biết yêu và thích có gì khác nhau Trong khi đó Trương Thiện cũng ủng hộ Mối quan hệ giữa Trường Sinh và Trương Mặc Vấn đề hiện tại Là khi nghe Gia rời đi Liệu có bất chắc xảy ra? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của buổi chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh, chương 209, khí độ thản nhiên Trường Sinh nguyên bản còn đang lo lắng vì nghe ra đi tây vực trên đường có an nguy hay không Nghe được lời của Trương Thiện Nhất thời sầu lo diệt hết Sư bá yên tâm Ta nhất định đem lời của ngài Chuyển tới Ừ Trương Thiện gật đầu Rồi mở miệng nói Bây giờ người đã thăng nhiệm hộp bộ thượng thư Có biết triều đình quốc khố Hiện tại có bao nhiêu ngân lượng Trường sinh đáp Theo sổ sách Quốc khố hiện tại Có lưu 8 triệu ngân lượng Nhưng trong đó Đại bộ phận đều ở trong phủ khố của địa phương trưởng an tồn ngân Không đủ 200 vạn lượng Bất quá Ta đảm nhiệm ngự sử đại phu Đã thu thập được 400 vạn lượng Toàn bộ nộp lên hộ bộ Chiều hôm qua Nghe ra lại quyên tặng 600 vạn lượng Tồn kho tổng cộng Hẳn là có 1.200 vạn lượng Mặt khác Mấy ngày hôm nay Chúng ta vẫn đang kê biên tài sản Của hơn 70 tên quan viên Nhưng hai ngày này Ta không có đi hộ bộ Cụ thể thu được bao nhiêu Ta còn chưa biết Trương Thiện mở miệng nói Đã là quốc khổ có tiền Liền sớm đem quyên phí Mà Triều Đình hứa hẹn Phân phát ra đi Không có ngân lượng Làm thế nào mới mộ được binh 100 trăm vạn lượng Trương Sinh hỏi Trương Thiện gật đầu Ta sẽ trở về lập tức an bài Trương Sinh nói Ngày buổi chiều Liền có thể phái người tới hộ bộ lĩnh đi Được Nếu như quên phí buổi chiều có thể phát xuống Lúc trạm vạng tối Chúng ta cũng sẽ rời đi Trường An Trương Thiện nói Cùng ta đồng hành Cứu giá, tử khí cao thủ Đều đã rời đi Trường An Ta cùng Trương Mạc cũng không tiện tiếp tục ngừng lại Nghe Trương Thiện nói Muốn cùng Trương Mạc rời đi Trường An Trường sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra Kỳ thật Nghe chác lúc trước nói rất có lý Hắn còn quá trẻ. Đối với chuyện nam nữ chưa khai khiếu, hắn mặc dù biết mình rất yêu mến Trương mặc lại không xác định loại này yêu mến đến tuột cùng là có mang theo tình dục yêu mến hay không. Hay là ham thích tình dục mà hắn sở dĩ không xác định là bởi vì hắn hiện tại đối với nữ nhân còn không có ý nghĩ về phương diện này. Dưới loại tình huống này, Trương Mạc tạm thời rời đi Trường An, chưa chắc, Đã không phải là chuyện tốt Bởi vì đã trải qua chuyện tứ hôn Hắn đột nhiên không biết như thế nào đối mặt với Trương mặc Thậm chí không biết nên nói chuyện ra sao với Trương mặc Nghĩ đến tứ hôn Lập tức nghĩ đến đạo tịch của chính mình Sư bá Đạo tịch của ta thì làm sao bây giờ Lục điệp pháp ấn Cần phải bàn giao về hay sao Người muốn xử lý ra sao Trương Tiện hỏi lại Trưởng sinh nhìn Trương Thiệm một chút Rồi lại nhìn Trương Mặc một chút Bình tĩnh mà xem xét Hắn không muốn bị thối lui đạo tịch Một là do việc nhập đạo Là sư phụ La Sương Tử Lúc Lâm Trung nhắc nhở Hai là hắn cảm giác Mất đi đạo tịch Đồng nghĩa với việc cắt đứt liên lạc Với Long hồ Sơn Nhưng nếu như giữ lại đạo tịch Hắn cùng Trương Mặc ở giữa Từ đầu tới cuối Vẫn chênh lệch tới một đời Hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút Kết quả lại làm cả mình Và người đều tiến thối lưỡng nan Dưới tình thế cấp bách Chứ có thể quay đầu nhìn về phía Trương Mặc Sư Thúc Làm thế nào bây giờ Thấy hắn xấu hổ khó xử Trương Mặc không khỏi mỉm cười Người muốn làm sao xử lý Ta không biết Trường sinh lắc đầu Trường thiện mỗi năm Lại trứng chặt hơn Minh dòm âm dương Mắt sáng như đuốc Làm sao có thể nhìn không ra Suy nghĩ trong lòng trường sinh Nếu như thật lui đạo tịch của ngươi Về sau Ngươi liền không thể tác pháp Trước mắt quốc vận không hưng Yêu nghiệt nổi lên bốn phía Không tác pháp được Có rất nhiều bất tiện Như vậy đi Đạo tịch vẫn giữ lại cho ngươi Lần này ngươi bình định im đả Minh chính Triều cương Có công với xã tắc Đợi sau khi ta về núi liền mở đàn tác pháp tế cáo thiên đình thêm vượt cấp thụ người tam động ngũ lôi lục. Trưởng sinh nghe vậy vui mừng quá đỗi. Tam động ngũ lôi lục chính là gần với thượng thanh lục chính nhị phẩm thiên chức không phải cao công pháp sư không được trao tặng. Hắn lúc này chỉ có đô cung lục dựa theo lệ cũ cần 3 năm mới có thể thăng thụ minh uy lục. 8 năm sau đó Mới tiếp tục thụ thêm ngũ lôi lục Sau 12 năm Lần nữa thụ tam động ngũ lôi lục Trương Thiện cử động lần này Ngang với việc vì hắn giảm miễn Hơn 20 năm ma luyện cùng khảo sát Mà được trao tặng Tam động ngũ lôi lục đạo sĩ Tất cả thượng thanh tông pháp thuật Cơ hồ đều có thể thi triển Không đợi trường sinh nói tiếp Trương Thiện lại nói Chúng ta chính là dòng chính Người thân của thiên sư Ta cùng Trương Mạc Liền nói đều không có Cho dù bảo lưu ngươi đạo tịch Người cũng không cần Vì bối phận trên dưới mà lo lắng Trường sinh nguyên bản Còn muốn lên tiếng nói lời tạ Nhưng nghe được lời này của Trương Thiện Tức thời xấu hổ phi thường Lung túng vô cùng Kỳ thực Trương Thiện mặc dù công chính nghiêm khắc Ăn nói có ý tứ Nói chuyện với người khác Rất chú ý khí độ cùng ngôn từ Nhưng lúc này Nói chuyện với hắn lại là nói trúng tim đen Không có nửa điểm uyển chuyển Vâng vâng Sư bá nếu như không có sự thỉnh khác Ta liền trở về hộ bộ Trường sinh thực sự không có mặt mũi chờ đợi Liền vội rời đi Ừ Người trở về đi Trương tiện thẳng thân đứng dậy Hướng chương mặt nói Ta còn có việc Người đưa tiện hắn Không cần không cần Trường sinh vội vàng chối từ Trương Thiện cũng không tiếp lời Kéo cửa phòng rời đi trước Lưu lại Trương Sinh Đang một mặt lúng túng Còn Trương Mạc thì đang mỉm cười Vẻ mặt hòa nhã Trương Sinh ngẩng đầu nhìn Trương Mạc một chút Hắn mặc dù xấu hổ Cảm thấy khó xử Lại vẫn có thể phát hiện ra Trương Mạc mỉm cười có mang theo một chút Ý tứ không nghiêm túc Trương Sinh vội vàng thu tầm mắt lại Xoay người cất bước Trương Mạc thuận theo rời đi Lúc đại ca nói chuyện, có chút nặng lời, người cũng không cần để trong lòng. Không không, sư bà nói thật có đạo lý, trường sinh lắc đầu. Trường mặc buổi tiếp trường sinh đi ra ngoài phủ, bởi vì hai người khoảng cách rất gần. Trường sinh lại lần nữa người đến cỗ hoa lan hương khí nhàn nhạt, nhạt trên thân của Trương mặc. Điều này khiến cho hắn vốn tâm tình khẩn trương càng phát ra xúc động. Đi khá xa, hai người đều không nói gì Mắt thấy cửa phủ đã tới gần Trương Mạc nhẹ giọng mở miệng Trường sinh bốn bề vắng vẻ Người nói với ta một câu lời thật Chính bả ngày luận võ khi đó Người vì sao muốn nhảy lên pháp đài Đối chiến với đông phương thần Trường sinh nghe rõ Trương Mạc trao hỏi Nhưng hắn lại không biết Trương mặc vì sao có câu hỏi này Cũng không biết trả lời như thế nào Chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc Nhìn chương mặt Thầy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc trương mặt lần nữa lên tiếng Ta đã từng chỗ giúp ngươi Ngươi nhảy lên lôi đài suy nghĩ Có thể chỉ là báo thù cho ta Bảo đáp ân tình của ta hay sao Không phải Trường sinh lắc đầu Ngược lại lấy dũng khí nghiêm mặt nói Lúc đấy Đông phân thần xuất thủ khinh bạc Ta chỉ muốn giết hắn Nhưng tu vi của ta quá thấp Không giết được hắn Chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm Đoạn mất một tay của hắn Hắn dùng cái tay nào đụng ngươi Ta liền đoạn đi cái tay đó của hắn Nghe được lời của trường sinh Trương mặt mỉm cười gật đầu Ngược lại lần nữa hỏi Ngươi mới vừa nói Nếu như hoàng thượng nạp ta làm phi Ngươi có thể sẽ không giết hắn Cũng sẽ không vì hắn hiệu lực Ngươi vì sao lại có suy nghĩ này Ta cũng không biết Dù sao ta cũng là nghĩ như vậy Trường sinh cũng không thèm đếm xỉa Không tiếp tục ẩn giấu che đậy Lời nói thật cũng không gạt ngươi Khi thực Hôm qua ta đã nghe được phong thanh Có đại thần đề nghị hoàng thượng Cưới ngươi làm phi Sau khi ta biết Liền tức giận phi thường Lúc đấy ta chỉ muốn bỏ đi Không muốn vì triều đình làm việc Cũng không vì Long hồ Sơn ra sức Ha, ha ngươi tỉnh táo về sau, có từng cẩn thận nghĩ tới tại sao mình có suy nghĩ vậy hay không? Trương mặc cười hỏi Trường sinh mặc dù khẩn trương cùng kích động, làm tròn váng đầu óc Nhưng cũng chưa biến thành đồ đần Hắn mơ hồ minh mạch, Trương mặc vì sao lại hỏi chút vấn đề này Sư thúc, ngài đang muốn xác nhận việc gì? Ta cái gì cũng không cần xác nhận Ta chỉ là đang giúp ngươi xác nhận mà thôi Trương mặc nói Trưởng sinh minh bạch lời nói của Trương Mặc Cả gan hỏi Ngài vì cái gì mà không cần xác nhận Bởi vì ta lớn hơn ngươi 8 tuổi Ta rất rõ ràng mình đang suy nghĩ cái gì Ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì Trương Mặc cười nói Kỳ thật ta từ lúc vờ mới bắt đầu Liền biết ngươi đang suy nghĩ gì Mặc dù hai người đi rất chậm Trong lúc nói chuyện vẫn đi tới cửa phủ Người gác cổng vẫn đứng ở bên cổng Có mấy lời cũng không tiện nói Bất quả cũng không cần nói Bởi vì trường sinh đã hiểu ý nghĩ của Trương Mạc Cũng nhờ Trương Mạc trợ giúp Hắn minh bạch được ý nghĩ của chính mình Sư thúc dừng bước Ta đi trước Trường sinh nói Một lát nữa Ta liền cùng đại ca rời đi Trường An Trương Mạc nói Tiếp xuống ta sẽ lưu lại trong quân Cùng đại ca một chỗ thảo nghịch bình định Chúng ta cơ hội gặp mặt thì càng ít Đại kata Nói lời ngươi phải ghi nhớ trong lòng Làm người tại thế Trung hiếu làm đầu Nhân nghĩa làm gốc Dù là còn có một tia hy vọng Chúng ta liền không thể từ bỏ Phải biết Chúng ta cứu không chỉ là triều đình Còn có ngàn vạn mách tính Hoàng xào nạn binh hỏa Rõ một một trước mắt Nếu như thiên hạ đại loạn Gặp nạn chính là Lê Dân Thương Sinh Trường Sinh nghiêm mặt gật đầu Sư Thúc yên tâm Ta nhất định sẽ hết lòng hết sức Tế thế báo quốc Trương mặt gỡ xuống Ngọc châm trên đầu Đưa cho Trường Sinh Nếu là gặp được nguy cấp Hãy tăng thêm nhiệt khí Ta sẽ cảm giác được Trường Sinh vội vàng đưa tay tiếp nhận Cất giấu cho người Hắn biết rõ cành Ngọc châm này Không còn đơn thuần là tín vật Chứa đựng linh khí Người nhớ để ý sự tình Nhất định phải xử lý tốt Chúng ta thân ở trong nước xoáy Đứng ở dưới tường đổ Cùng chúng ta đi lại quá gần Chưa chắc đã là chuyện tốt Trương Mạc nói Trường sinh minh bạch chủ ý của Trương Mạc Gật đầu đáp lại Rồi xoay người đi ra ngoài Thầy hắn đi ra Hắc công tử Nguyên bản đang nằm sấp bên tường Vội vàng chủ động tới nganh đón Trường sinh đi xuống bậc thang Trở mình lên ngựa Quay đầu nhìn về phía Trương mặc đang đứng ở cổng Đi thôi Trương mặc hướng trường sinh khoát tay áo Về sau Đừng gọi ta là sư thúc Nghe được lời của trường mặc Trường sinh rất vui vẻ Bởi vì Trương mặc đã đem lời nói thấu triệt Hắn liền không còn giống như lúc trước khẩn trương Ta đã biết, người cần bảo trọng. Trương mặc mỉm cười gật đầu, trưởng sinh run cương dục ngựa. Hắn không có đi nghe ra, mà cưỡi ngựa chạy tới hổ bộ. Lúc này, trong lòng của hắn không còn nửa điểm hoang mang. Kỳ thực, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã yêu mến chính là Trương mặc. Chỉ là lừa mình dối người, không dám thừa nhận cùng đối mặt. Lần này, phải cảm tạ hoàng thượng cùng trương thiện. Nếu như không có hoàng thượng tứ hôn Hắn cùng Trương Mạc cả một đời Đều không thể thoát khỏi bối phận giam cầm Bây giờ Chỗ giam cầm này Đã bị một đảo Thánh Chỉ phá vỡ Chỉ có Thánh Chỉ là chưa đủ Trương Thiện Tán Thành trực tiếp đem hai người Kéo đến cùng một chỗ Nếu như không phải Trương Thiện hôm nay Nói những lời Dẽ mây nhìn thấy mặt trời Hai người khả năng còn muốn xoắn suýt Cùng mơ hồ bên trong bàng hoàng hồi lâu Bây giờ đầu óc hắn đã tỉnh táo Trật tự rõ ràng Tiếp xuống phải làm gì cũng nhất thanh nhị sở Trương mặc nói đúng Nếu như thiên hạ đại loạn Xui xẻo cũng không chỉ là có một mình hoàng thượng Trước hết lầm than Chính là Lê Dân Bách Tính Cuối cùng khổ ải Mới là hoàng thượng cùng triều đình Trở lại hộ bộ Trường sinh lập tức hô người lấy ra trung thư tỉnh phát xuống cấp phát văn thư. Đòi tiền văn thư có một núi lớn trồng chất, cũng không chỉ mộ binh 300 vạn lượng. Các nơi khác, trước thả lòng một chút, dùng để mộ binh khoản tiền chắc chắn là hạng nhất. Trước đóng dấu chồng quan ấn, ký tên phân phối, cũng không thể chỉ cấp cho trường thiện. Thiếu lâm tự cùng long họa tiền 200 vạn cũng phải cùng một chỗ phát ra. Xong xuôi những thứ này Trưởng sinh lực tức cưỡi ngựa Chạy tới Nghe ra Đối với Nghe Thần Y Hắn vẫn là có lòng mang ái náy Dù sao Nghe Thần Y đối với hắn mối tình thầm tiết Nhưng thứ cảm tình này Thật không phải ai đối tốt với ai Liền có thể đối được Hắn đối với Nghe Thần Y có cảm kích Có thưởng thức Cũng có yêu mến Lại duy trì không có thích Cùng ngưỡng mộ trong lòng Trương Mạc nói đúng Bây giờ bọn hắn thân ở trong nước xoáy, đứng dưới tường đổ, cuối cùng rơi vào kết cục gì ai cũng không biết. Dưới loại tình huống này, rời xa nghe thần y, chưa chắc đã không phải là cách tốt nhất để bảo toàn nàng. Trường sinh chương 210, kỷ vật chia tay. Đuổi tới nghe ra đã là lúc giờ mùi bốn khắc. Nghe ra trong viện đang đặt lấy bốn chiếc xe ngựa. Xe ngựa là dùng khung gỗ chống đỡ, vải bọc kín tận càng xe. Nhìn ra được, ý chuyển nhà của nghe chác cũng không phải là tạm thời khởi ý. Chỉ ít, không phải buổi trưa mới động suy nghĩ. Ngoại trừ mang người hai chiếc xe ngựa. Mặt khác, hai chiếc xe ngựa chở vật tư, Đã khoác lên vài tre Cùng buộc kín dây thừng Ngay tại lúc trường sinh đang dò xét mấy chiếc xe ngựa Nghe thần y từ đông viện đi tới Mang trên mặt Vẻ huệ hoài, hoài cùng thất lạc Không thể che giấu Không đợi Nghe thần y mở miệng Trường sinh liền hỏi Cha người ở đâu Tại Tây Viện Nghe thần y đưa tay chỉ Ta đi trước cùng hắn nói chuyện Trường sinh xoay người cất bước thấy Trường Sinh có nhiều vội vàng, Ngô Thần Nghi nghi ngờ theo sau. Chuyện gì xảy ra? Đừng lo lắng, không phải chuyện xấu." Trường Sinh thuận miệng nói. "Ta vừa rồi đi gặp sư bá sư Thúc. Sư bá để cho ta nói cho các ngươi, không cần sợ xe ngựa quá nhiều gây phiền toái. Đồ vật có thể mang đi, toàn bộ mang đi. Thời gian mặt trời lặn, sư bá sẽ phải tám tên tử khí cao thủ tùy hành xuất phát một đường hộ tống." Thẳng đến khi đem các ngươi đưa ra khỏi địa giới đại đường Nghe thần y biết triều đình lúc nào cũng có thể sẽ hứa Nghe ra ra tay Đã thành chim sợ cảnh cong Nghe trường sinh nói như vậy mới yên lòng lại Vội vàng mang theo hắn tìm được Nghe chác Đang ở Tây viện cùng cô Luân Nô nói chuyện Trường sinh ý giản ngôn lược Chuyển cáo lời nói của Trương Thiện Nghe chác nghe vậy vui mừng quá đỗi Lập tức phái người chạy tới Thái Bình Tiêu Cục Mệnh cho Thái Bình Tiêu Cục Lấy ra xe ngựa Đem Thái Bình khách sạn Vàng bạc châu báu chất lên trên xe mang đi Bởi vì thời gian rất là khẩn trương Nghe chắc cần tự mình tọa chấn điều hành Thấy Nghe Thần Y Quể hoài bi thiết Thất lạc ở mức Trưởng sinh liền hướng nàng Đưa mắt ra ý một cái Hai người trước khi đi ra tiền viện Liền ghé vào hộ viện Một chỗ vắng người yên lặng Tại nơi không người Nghe thần y rốt cuộc kìm nén không được rơi lệ Nàng rất rõ ràng Lần này rời đi có ý như thế nào Thiên sơn vạn thủy Không hẹn ngày gặp lại Nghe thần y cũng biết Thời gian cấp bách Không thể trí hoãn Cho nên cũng không khóc lóc nỉ non Mà cỡ ngép ổn định cảm xúc Mở miệng hỏi Ta hiện tại trong lòng rất loạn Ngươi giúp ta suy nghĩ một chút Nếu như ta lưu lại Sẽ có loại hậu quả nào Trường sinh chầm ngâm Rồi mở miệng tháp Ngươi là nghê gia Độc nhất nữ nhi triều đình rất rõ ràng Chỉ cần bắt được ngươi Lệnh tôn mặc kệ ở chỗ nào Cũng sẽ đều trở về trường an Nghe thần y quẻ quảy gật đầu Nàng tâm trí hơn người Mặc dù lúc này Tâm thần có chút không tập trung trong lòng đại loạn, như thế sẽ hiểu đạo lý, nàng vẫn có thể hiểu được. Ta biết người sẽ không đi theo chúng ta. Nghe thần y cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nhưng ta vẫn hy vọng người có thể theo chúng ta đi. Ta không bỏ được người là thật, nhưng ta hy vọng người có thể theo chúng ta đi cũng không phải chỉ vì ta không bỏ được người, mà là ta cùng cha ta đều rất lo lắng cảnh ngộ về sau của người nếu người lưu lại ủy trưởng xinh mày không nói. liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói thật cho người biết, dưới cái nhìn của cha ta, người lưu lại sẽ không có kết quả tử tế. Đến cuối cùng, sợ là sẽ đem chính mình liên lụy. Ta cũng cho rằng như vậy. Đại đường thuyền lớn này đã thủng trăm ngàn lỗ, không sửa được. Các ngươi những người này muốn sửa thuyền, đến cuối cùng rất có thể Sẽ cùng chiếc thiền lớn này Cùng một chỗ đắm chìm Không đợi trường sinh mở miệng Nghe thần y lại nói Cha ta vừa rồi có nói với ta Hắn hai lần thỉnh công ngươi Tại thời khắc sống còn bứt ra tự vệ Ngươi cũng không có minh xác đáp ứng Xem ra Ngươi là quyết tâm cùng đại đường tồn vong Cũng không phải Trường sinh lắc đầu nói Ta không có đáp ứng Bởi vì ta không biết lúc nào Mới là thời khắc sống còn Nghe tờ ni nói tiếp Có một chút Người có nghĩ tới hay không Nếu như các ngươi đã sửa xong chiếc thuyền này Các ngươi chính là đại đường công thần Nếu như các ngươi Sửa không được chiếc thuyền này Đối với người đánh đắm chiếc thuyền này mà nói Các người chính là tội đồ lớn nhất Người nói những lời này Ta đúng là còn chưa nghĩ tới Trường sinh ăn ngay nói thật Nghe thở ni tiếp tục nói Tới khi đó Các ngươi nhất định sẽ lọt vào Tân triều điên cuồng trả thù Đến lúc đó Toàn bộ trung thổ Sợ là khó có chỗ dung thân cho các ngươi Ta cũng không nghĩ tới những thứ này Trưởng sinh lắc đầu Ta cũng không có dã tâm gì Càng không muốn Làm công thần gì Nhưng thiên ý trêu ngươi Ma xui quỷ khiến Ta đã từng bước Hãm sâu trong đó Nếu như năm đó Vương gia thôn những người kia Chưa từng lấy oán trả ơn Muốn đánh chết ta cùng lão hoàng Ta cũng sẽ không gặp phải Sư phụ La Dương Tử Nếu như không gặp được đáo người sư phụ Ta cũng sẽ không đi Cắt tạo sơn Nếu không đi cắt tạo sơn Ta liền sẽ không gặp được sư bá cùng sư thúc Càng sẽ không thể có được Nhiều chuyện tiếp theo như vậy Ngươi nói những lời này ta đều biết cái tử Ni nói Trước mắt Ngươi làm hết thảy Là vì hoàn trả lại ân tình Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Ân tình là vĩnh viễn không trả hết Vì trả ân tình của La Dương Tử Ngươi liền muốn thiếu Long hồ sơn ân tình Hơn nữa Ngươi cũng chưa từng phụ lòng người khác Duy nhất chỉ có phụ lòng của chính mình trưởng sinh cười Mà không có nói tiếp Nghi thần y tinh thần không tốt Liền dựa vào thanh chắn ở hành lang Trường sinh Li biệt sắp đến Ta muốn biết Người đối đãi ta là như thế nào Trường sinh đi tới đối diện của Nghi thần y Dựa vào tường đứng thẳng Người là chân chính tiểu thư khuê cát Chẳng những trời sinh Hoa dung nguyệt mạo Vẫn là thông minh hơn người Mà lại có trí thức hiểu lễ nghĩa Tiến thối có độ Cùng ngươi ở chung rất nhẹ nhàng Cũng rất dễ chịu Khó được nhất là ngươi không có chút nào Tiểu nữ nhân nhăn nhò xoắn suýt Mà là ân hoàn rõ ràng Dám yêu dám hận Yêu mến liền ra sức thực hiện Rất khoát vui mừng Hồng nhan tốt nhất Chỉ có ngươi dạng này nữ nhân Mới có thể xứng danh nắm giữ Nghe được lời của trường sinh Nghe tần y có chút vui mừng Nhưng nhìn ra Nàng vui mừng bên trong có lộ ra một chút thất vọng. Trừng Sinh biết nàng tại sao lại cảm thấy thất vọng, lại lần nữa nói: "Ngươi không cần hoài nghi, ta đích xác thích ngươi, cũng giống như ngươi, dạng này nữ nhân, mặc kệ ai gặp phải cũng đều sẽ yêu mến. Cho tới nay đều là Nguyệt Thần y chủ động." Trừng Sinh chưa hề nói với Nguyệt Thần y rằng mình thích nàng. Nguyệt biết Trừng Sinh khinh thường nói láo, Hắn có thể nói ra lời này Quả thực khó được Ngắn ngồi trầm mặt Nghe Thần Y lại lần nữa nói Ta biết Sư Thúc Đã từng cứu mệnh của ngươi Tại các Tảo Sơn Ngươi từ cố vô thân Cũng là Sư Thúc quyết nhiên đứng dậy Chủ trì công đạo cho ngươi Lúc ngươi bị cái bang vây quanh Ở Nghĩa Trang Cũng là Sư Thúc cứu được ngươi Sư Thúc đối với ngươi tốt như vậy Ngươi đối với Sư Thúc có tốt Ta một chút cũng không ghen ghét Dù là ngươi cưới sơ thúc Ta lùi xuống vị trí tiểu tiếp Ta cũng hiểu ý Không sinh oán hận Ngươi có tin lời ta nói là thật lòng hay không? Nghĩ đến ngày đó Diệt trừ im đả Nghe thần y phát hiện trương mặc Quần áo không chỉnh tề Xuất hiện ở trong gian phòng của mình Có biểu hiện hữu lễ và vừa vặn Lại nghĩ tới Mặc kệ là nghe chác Hay là trương bình nhất Đều không phải chỉ có một nữ nhân Trưởng sinh liền gặp đầu nói Ta tin tưởng Nghe Thần Y thật sâu hô hấp Rồi mở miệng nói tiếp Ta thật rất thích ngươi Nhưng ta lập tức phải đi Chúng ta về sau sợ là không còn được gặp lại Ta không thể bởi vì không bỏ được ngươi Liền ưng thuận vĩnh viễn Chờ ngươi hứa hẹn Bởi vì như vậy sẽ chỉ tăng thêm gánh vác Loạn tâm thần của ngươi Trường sinh nghe vậy ngởng đầu nhìn về phía Nghê Tần Y. Nghê Tần Y nhìn thẳng trường sinh. Người ta đều là đạo sĩ. Giả néo đứt dây, khổ tận cam lai đạo lý này chúng ta đều hiểu. Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Chúng ta cũng vô pháp xác định theo thời gian trôi qua tất cảnh của chúng ta có phát sinh biến hóa như thế nào. Cho nên lần này từ biệt ta cũng không hứa hẹn với ngươi. Cũng không cần ngươi hứa hẹn. Nghe thần y nói xong. Trưởng sinh không có nói tiếp. Kỳ thật, hắn là nghĩ nói tiếp. Nhưng lại không biết nói gì cho phải. Nghe thần y khắc chế lý trí. Cũng không ổn định. hay đều tại ta. Lo trước lo sau do dự bàng hoàng. Ta rõ ràng biết đêm dài lắm mộng. Vậy mà bởi vì lo lắng quá mức. Chủ động sẽ bị ngươi khinh thị. Định ra danh phận về sau. Liền chưa từng rèn rắt khi còn nóng Sớm biết hôm nay Ta nên đem gạo sống Làm thành cơm chín Nếu như vậy Ta liền có thể hứa ngươi hứa hẹn Vĩnh viễn chờ ngươi Ta cũng sẽ vĩnh viễn chờ ngươi Mắt thấy Ngê Thần Y càng nói càng kích động Trưởng sinh liền mở miệng nói Thư phòng của ngươi ở đâu Trước khi đi Ta đưa tặng ngươi chút đồ vật Ngê Thần Y cũng biết Mình có chút thất thố Lần nữa chỉnh lý suy nghĩ, mang theo trường sinh, đi tới thư phòng của mình. Ta sẽ viết, người giúp ta mày mực. Trường sinh chấp bút. Thời điểm ở Long Hồ Sơn, trường sinh liền biết, nghe thần y đối với thuật kỳ hoàng, cảm thấy rất hứng thú. Lần này nâng bút viết, chính là bộ Thiên Kim Dược Phương. Thiên Kim Dược Phương, chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ tên là Thiên Kim Yếu Phương Là Dược Vương thời trẻ soạn ra da, Cũng ở trong tay của Vũ Điển Trân Cung Phần dưới tên là Thiên Kim Dược Phương Là Dược Vương lúc tuổi già soạn ra da, Trong tay trường sinh Mặc dù chỉ là nửa bộ sách thuốc Lại có phương thuốc vô số Thời gian cấp bách Trường sinh viết cực kỳ nhanh chóng Kỳ thực trường sinh cũng nghĩ qua Đem bí tịch võ công mà mình âm thầm nhớ lại Viết ra một bộ đưa cho nghề thần y Sở dĩ không tặng bí tịch võ công Mà cải thành trung y y thuật Chính là bởi vì Một người mạnh còn có một người mạnh hơn Một núi cao Chính là có núi cao hơn Võ công dù cao hơn Cũng không thể nào làm được Vô địch thiên hạ Kẻ giết người Tất sẽ bị người giết Đây là thiên đạo tuần hoàn Nhân quả nhận lấy Cùng truyền thụ chém giết bí tích võ công, chẳng bằng đưa cho Nghi Thần Y trị bệnh cứu người trung y y thuật, làm việc thiện giúp người, tích đức cũng vậy. Bởi vì cái gọi là thượng thiên nhược thủy, hậu đức tái vật, một người làm việc thiện tích đức nhất định có thể đạt được một kết quả tốt. Lo lắng quấy dày tới trường sinh, nghe Thần Y liền không dám tùy ý nói chuyện. Đợi đến lúc phát hiện Trường sinh có thể một bên vừa ghi chép Vừa nói chuyện Nghe Thần Y liền bắt đầu nói chuyện cùng hắn Bất quá lần này Không còn là lời nói quyền luyến Không bỏ tình cảm Mà là sau khi bọn hắn rời đi Tương quan hậu sự xử trí Nghe ra lần này di chuyển Chính là ngụy trang du lịch Sản nghiệp của Nghe ra còn rất nhiều Ngoại trừ Trường An Các nơi châu quận Cũng có không ít Nghê gia hiệu buôn Trước đây nghe gia đã từng đưa qua một viên kim ấn cho trường sinh Bằng vào Mai kim ấn này Trường sinh có thể tùy ý xử trí Tất cả sản nghiệp của Nghê gia Còn nữa Ở trong thời điểm Hán đi gặp trưng thiện nghe chác đã viết xuống Chuyển tặng văn thư Đem nghe gia tất cả hiệu buôn Điền sản ruộng đất Bất động sản Ở trung thổ Các loại đều thừa kế đến danh nghĩa của trường sinh. Nghe ra lần này rời đi, cũng không mang đi quản gia cùng hạ nhân. Các nơi hiệu buôn vẫn tiếp tục vận chuyển bình thường. Lợi nhuận đạt được vẫn sẽ như thường lệ vận chuyển tới nghe phủ. Theo tia sáng dần dần trở tối, tiếng phó ngựa từ bên ngoài truyền đến. Trường sinh biết, nghe ra muốn xuất phát. Viết liền càng nhanh. Vừa mới viết xong để bút xuống Liền có nữ quyến đến gọi Nghê Thần Y lên đường Trường sinh đi trước ra ngoài Để nghe Thần Y thu thập ngay ngắn Tới ngoài cửa lớn Phát hiện nghe Gia đi trước đội xe đã xuất phát Con đường bên trên đều là Thái Bình tiêu cục đội xe Có chừng mấy chục cỗ xe ngựa Lúc này Tám vị tử khí cao công Thụ mệnh hộ tống Cũng đã tất cả chạy tới Đang ở ngoài cửa nói chuyện với nghe Chác. Trường sinh thế thế vội vàng tiến lên cùng mọi người nói lời chào. Lần này không còn là đạo nhân chắp tay lễ mà là tục nhân chắp tay lễ. Cũng không còn lấy vãn bối tự xưng. Không bao lâu, nghe thần Ni bước ra ngoài cùng nghe Chác ngồi chung một xe. Trường sinh trở mình lên ngựa tùy hành tuyển biệt. Trường sinh chương 211 Từng bước chia xa Nghe chắc cùng Nghe Thần Y Cưỡi chính là xe ngựa Năm ngựa kéo Bên trên có kiệu đỉnh che gió che mưa Trường sinh cưỡi ngựa Ở bên trái xe ngựa Nghe Thần Y vé lên màn kiểu Nhưng lại chưa nói chuyện với trường sinh Bởi vì đội xe quá dài Hai bên đường Có nhiều người vây quanh Đội xe tiến lên tốc độ Rất là chậm chạp Nghe Thần Y mặc dù một mực nhìn về bên ngoài cửa sổ Nhưng Thủy Trung không nói gì Phần lớn thời gian Nàng xem Không phải là Trường Sinh Cũng là bên đường cảnh vật Nghe Trác ngồi ở đối diện Nghe Thần Y Đợi đến lúc đội xe tiến lên Liền thông qua cửa sổ Đem một cuộn giấy Dùng dây đỏ gói lại Đưa về phía Trường Sinh Mặc dù Nghe Trác không nói gì Trường Sinh lại biết Đây hẳn là khế nhà Cùng khế đất, loại hình đồ vật. Lập tức đưa tay tiếp nhận, Thu nạp vào trong ngực áo. Mặc dù biết rõ có mấy lời nói ra, Sẽ tỏ ra nông cạn. Trường sinh châm trước, Liên tục vẫn là nói. Nếu có dư giả, Ta sẽ âm thầm, Phái người, đưa tới Tây Phực. Tuyệt đối không thể. Nghe chác bội vàng thấp giọng bác bỏ. Bây giờ người quyền cao chức trọng, Triều đình nhất định sẽ cài người nằm vùng bên cạnh người Bốn quốc tiền tài đổ ra ngoại vực Chính là quan gia kiên kỵ nhất sự tình Triều đình nếu biết được Người đem tiền bạc vận chuyển về ngoại vực Sẽ không còn xem người là trung thần Đến lúc đó Người sợ là hành thiện tích đức tế thế cứu dân cơ hội cũng sẽ mất đi Ngắn ngồi dừng lại Nghe chắc lại lần nữa nói Ta chính là đạo môn cư sĩ, tin tưởng thiên đạo thừa phụ, khổ tận cam lai. Bởi vì cái gọi là lấy tại dân, dùng tại dân. Nghe ra tài sản, vốn là được từ đại đường mách tính, lẽ ra nên trả về lê dân thương sinh. Người dùng nó để thành lương thảo, dẹp quân phản loạn hoặc là cứu tế nạn dân cũng coi như thay chúng ta nghe ra hành thiện tích đức để được phúc báo Trường sinh nhạy gật đầu. Nghe chắc lại nói. Thái Bình khách sạn tổng cộng có 7 tầng. Lần này chúng ta chỉ mang đi hiện kim châu báu, dễ dàng trao đổi. Chỗ cao mấy tầng có dấu không ít chân quý hiện vật. Trong đó không thiếu binh khí tốt cùng các loại Phật đạo pháp khí. Trước mắt, đại đường quốc vận không hưng, gian thần khắp nơi, yêu nghiệt nổi lên bốn phía. Những thượng thừa binh khí kia, ngươi có thể tặng cho tinh trung báo quốc tướng lĩnh, mà những pháp khí kia không ngại đưa cho đạo gia cùng Phật gia cao công pháp sư, dùng để hàng yêu trừ ma, minh chính càn khôn. Trường sinh chậm rãi gần đầu. Lần này đi Tây Vực đường xá xa xôi, tùy hành hộ tống tám vị đạo trưởng có nhiều vất vả. Đợi bọn hắn từ Tây Vực trở về, ta sẽ thay ngài, trọng hậu đáp tạ Nghe chác gần đầu Sau khi nghe chắc gần đầu Liền ngửa thân hình ra sau Không nói gì thêm Nghe thần y quay đầu Nhìn về bên ngoài cửa sổ Mắt thấy bên đường Có tiểu thương bán mứt quả Liền hướng trường sinh nói Trường sinh Ta muốn ăn mật đường hồng núi Nghe lời nói của nghe thần y Trường sinh vội vàng tung người xuống ngựa Chạy tới mua hai chuỗi Từ kiệu xe kéo cửa sổ Đưa cho Nghe Thần Y Nghe Thần Y tiếp nhận mất quả Đưa một cảnh cho Nghe Chác Nghe Chác cũng chưa từng cự tuyệt Mỉm cười tiếp lấy Nghe Thần Y cắn mất quả Cùng trường sinh nói Hác Công Tử thật là thông minh Người đi mua đồ vật Nó cũng không chạy loạn Vẫn đi theo bên cạnh xe ngựa Nó làm thế nào biết người mua đồ xong Sẽ còn trở về Ta đưa nó tặng ngươi Trường sinh nói Nó mặc dù mang theo thi độc Lại có phương pháp có thể giải độc Đợi ta đem phương thuốc viết cho ngươi Ngươi thật căm lòng hay sao Nghe thần y cười hỏi Bỏ được trưởng sinh nói Ta xuất thân bần hàn Thân vô trường vật Cũng không có gì quý giá Có thể đưa ngươi Hác công tử chẳng những thông nhân tính Còn có thể ngày đêm Không nghỉ chạy thật nhanh một đoạn đường dài Thời khắc mấu chốt có thể thoát khốn cứu mạng. Nghe thở ni miệng cưỡng vui cười. Haha, ha, quân tử không đoạt, đồ người yêu thích. Nó là bạn của ngươi, ta cũng không nên. Trường sinh lắc đầu liên tục. Không không, ta là thật tâm muốn đem nó tặng cho ngươi. Nó đi theo ta, sợ là không có cái gì tốt. Ngày ngày sống dễ chịu. Mặc dù trường sinh tạm thời đổi giọng, Nghe thần y vẫn thông qua lời nói của hắn Đoán được hắn Vốn muốn nói sẽ không có kết quả gì tốt Nàng thất phất phả Mới ổn định lại tâm tình Miễn cưỡng vui cười Nghe trường sinh nói như vậy Cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế Ngươi hay là Vẫn theo chúng ta đi đi Quả bọn hắn làm cái gì Ngươi lại không nợ bọn hắn Bọn hắn sống hay chết Không đợi nghe thần y nói xong Nghe chác liền ngắt lời nàng Người có trí riêng Chờ có loạn tâm thần của hắn Nghe được lời của nghe chắc Nghe thần y thật sâu thở dài Lùi ra nệm êm Ở trong mái hiên Không nói gì thêm Không bao lâu Đội xe đi vào Nam Bắc giao hội đường cái Vừa lúc gặp một đội nhân mã Từ Bắc hướng Nam Chăm chú nhìn kỹ Đúng là đám người trương thiện Mang theo mộ binh ngân lượng Đi về phía nam ra khỏi cửa thành Hai chi đội ngũ gặp nhau Trương Thiện cùng Trương Mạc Chủ động đi hướng xe ngựa của nghe Chác Trong xe nghe Chác cùng nghe Thần Y đều biết Trương Thiện cùng Trương Mạc đi tới Vội vàng xuống xe cùng hai người gặp nhau Bởi vì thời gian cũng không dư giả Trước mắt mọi người Cũng nói không được lời tư mật Song Phương chỉ là nói chuyện bảo trọng Sau đó Phân đi Tây Nam Nói ít cũng không sao Làm gì mới là một chốt Trương Thiện phái ra Tám tên tử khí cao thủ Tùy hành hộ tống Lần này lại quang minh chính đại Nói chuyện với Nghê Chác Ngang với việc lần nữa biểu lộ lập trường Cùng thái độ của mình Ai dám động tới nghe ra Chính là cùng Long hồ Sơn Không nể mặt nghe Chác mặc dù Nhìn như thoải mái, kỳ thực, đối với việc bỏ nhà xa quê, sâu trong nội tâm vẫn là có mấy phần phiền muộn. Long hồ Sơn hữu hảo thái độ, khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Người khả năng không cần công nhận của tất cả mọi người, lại luôn cần phải có một ít người tán thành. Trương Mạc cùng Trương Thiện thái độ biểu hiện cho đạo gia thái độ đối với hắn. Chuyện này đối với một người Là đạo muôn cư sĩ như nghê chác Đâu chỉ là Đọt vào mắt xanh của thần minh Thượng thiên tán thành Trong lúc song phương nói chuyện Trường sinh chạy vào một cửa hàng Mượn giấy bút Viết xuống phương thuốc Hắn là thật tâm muốn đem hắc công tử Đưa cho nghê thần y Nhưng hắc công tử trên thân có mang theo thi độc Mà gia hỏa này lúc tức giận Sẽ còn cắn người Cần viết xuống phương thuốc Dùng để cứu chữa người Hoặc xúc vật bị nó cắn qua Một lần nữa lên ngựa Trường sinh đem phần phương thuốc kia Đưa cho Nghi Thần Y Mắt thấy trường sinh thật muốn đem Hắc Công Tử Đưa cho mình nghe Thần Y cao hứng lại kích động Chính như lời trường sinh nói Hắn một thân một mình Thân vô trường vật Hắc Công Tử đã theo hắn một thời gian dài Cũng là nhiễm khí tức của hắn nhiều nhất Nhìn thấy Hắc Công Tử Nàng liền có thể nhớ tới hắn Nghe thần y sở dĩ kích động Là bởi vì trường sinh bỏ được Hác công tử đưa cho nàng Nói rõ trong lòng của trường sinh Nàng có phân lượng rất nặng Trước đây Nội tâm của nàng Sâu từ đầu tới cuối Đều cho rằng giữa hai người Chỉ là mong muốn đơn phương Tới lúc này mới hiểu được Mong muốn đơn phương của mình Đang từ từ đã động trường sinh Nếu như đợi một thời gian Nhất định có thể nước chảy đá mòn Thân mật gần gũi Chỉ tiếc Tạo hóa chiêu ngơi Nàng ngay cả mong muốn đơn phương Tiếp tục nỗ lực cơ hội đều không có Ngay tại lúc Nghe Thần Y cảm khái tổn thức Trường sinh đột nhiên dục ngựa ra tốc Vượt qua đội xe Hướng Tây Trích cửa thành chạy tới Trường sinh đột nhiên rục ngựa tiến tới là bởi vì phát hiện binh sĩ dưới cổng thành phía tây đang đóng cửa. Đạo sĩ bắt canh giờ so với người bình thường chuẩn xác hơn rất nhiều. Lúc này chính là đầu mùa xuân thời tiết, cửa thành lẽ ra tới giờ Dậu ba khắc mới đóng kín. Mà lúc này cách lúc cửa thành đóng còn có hơn nửa khắc đồng hồ. Mắt thấy trường sinh đi tới, binh sĩ đang đóng cửa thành đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại thôi động cánh cửa tiếp tục đóng lại Các người muốn làm gì? Trường sinh lạnh giọng hỏi Nghe được lời của trường sinh Một tên thủ vệ giàu ý Vội vàng tiến lên cười làm lành Đại nhân, ngài muốn ra khỏi thành hay sao? Hiện tại là giờ nào? Ai bảo các ngươi đóng cửa? Trường sinh nhú mày hỏi Trường sinh là đánh người Mà ra tới uy danh cộng thêm tác phong cấp tiến, làm việc tàn nhẫn, lại quyền to chức trọng, ai thấy hắn đều sợ. Vị thủ vệ giao ý kia lẩm nhẩm lo sợ, giọng mang thành rung động. "Hồi hồi bẩm đại nhân, mỗi ngày đều là lúc canh giờ này đóng cửa. đem cửa mở ra." Trưởng sinh trầm giọng hạ lệnh. "Mở cửa ra, mau mở cửa vệ giao ý vội vàng gọi thuộc hạ mở lại cửa thành. Trường sinh ở trên lưng ngựa Mượn lực vọt lên Dẫm đạp từng thành nhảy lên thành lâu Từ trên cổng thành lại lần nữa Tung người cất cao Giữa không chung Nhìn về phía Nam Bắc Lúc này Nam Bắc hai nơi cửa thành Đều đang mở Cũng không có đóng kín Phát hiện này làm cho hắn Trong lòng rất là nặng nề Phía tây cửa thành sớm đóng kín Rất có thể là nhận được người nào gợi ý Trưng mắt Không thể xác định người hạn lệnh là Hoàng thượng Hay là một ít quan viên Muốn hạch tội nghe chắc Nếu là người trước Hậu quả liền tương đối nghiêm trọng Hoàng thượng sẽ lại bởi vì Đối với hắn và Trương Thiện sinh lòng bất mãn Cùng thêm nặng nghi kỵ Trường sinh chưa tấn thân tử khí Không cách nào thời gian dài Lăng không lơ lửng Lập tức trở xuống thành lâu Nhảy vọt mà xuống Lúc này Đại môn đã mở lại, nghe ra đội xe nối đôi nhau mà ra. Đợi đến khi đội xe ra khỏi cửa thành, thủ vệ binh sĩ lại lần nữa đẩy đóng cửa thành. Bất quá, lần này bọn hắn xử sự thông minh, không dám đem trường sinh nhốt ở ngoài cửa. Cửa thành không có triệt để đóng kín. Lưu lại một cỗ khe hở, đủ cho một người một ngựa có thể xuất nhập. Ra khỏi thành, tiến vào quan đạo. Đội xe liền muốn tăng tốc. Trường sinh minh mạch đưa người ngàn dặm. Cuối cùng sẽ có lúc từ Việt Liền không tiếp tục đưa tiễn. Mà Nghe Thần Y cũng không muốn để cho hắn tiếp tục đưa tiễn. Liền xuống xe cùng hắn nói lời tạm biệt. Ở thời điểm Nghe Thần Y cùng hắn huyên với trường sinh. Nghe Chác cũng xuống xe. Cùng tùy hành hộ tống tám vị tử khí cao thủ nói chuyện. Nghe Thần Y... Không phải là trăm mối tơ lòng Xoắn suýt nhăn nhó Cô gái bình thường Càng là đến lúc chia tay Biểu hiện càng là thoải mái Thậm chí cùng trường sinh cất lên trêu đùa Chỉ nói lúc trước lượn võ trọn rể Trường sinh thắng liên tiếp Kỳ thực đã sớm thắng sạch Nghe ra ra sản Lần này bọn hắn đi hướng Tây Lại mang đi không ít Đúng là chơi xấu trường sinh Trường sinh cũng nghĩ Giả vờ tiêu sái Lại ngay cả miễn cưỡng vui cười Cũng giả không được Từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ Nghe Thần Hi đối với hắn Đều là chân tâm thật ý Không thể bắt bẻ Nếu như không có phát sinh biến cố Hắn khẳng định sẽ lấy Nghe Thần y Tâm thái của người ta Là sẽ thay đổi Lúc này chỉ là yêu mến Có lẽ đợi tới một thời gian Liền sẽ biến thành thích ý Cùng ngưỡng mộ trong lòng cũng khó nói Ly biệt sắp đến Trường sinh cũng không hy vọng mình biểu hiện quá mức bi thương. Liền đem Nghe Thần Y kéo tới. Chỉ về phía nàng nói chuyện với Hác Công Tử. Hác Công Tử phi thường thông minh. Chẳng những có thể nghe hiểu đơn giản ngôn ngữ. Sẽ còn nhìn mặt mà nói chuyện. Biết được trường sinh để cho mình đi theo Nghe Thần Y. Hác Công Tử lộ ra rất là nuôn nóng. Không ngừng hất đầu. Đánh vang hát hơi. Trường sinh khi thì miệng mọc trấn trấn an. Khi thì nghiêm khắc gian dậy Hác công tử rốt cuộc minh mạch Trường sinh thái độ rất là kiên quyết Liền gục đầu xuống không còn kháng cự Cùng với lúc trường sinh Trấn An gian dậy Hác công tử Nghe thần y một mực Cực lực ngăn cản Tâm tình của nàng rất là phức tạp Đã muốn giữ lại Hác công tử Hắn ủi tương tư Lại không đành lòng nhìn nó cùng với trường sinh ly biệt Nghe chác cùng chư vị đạo trưởng trò chuyện Rồi trở lại xe ngựa lần này hắn không tiếp tục cùng Tr Sinh nói thêm cái gì chỉ làm mỉm cười vỗ bờ vai của hắn Trừng Sin mỉm cười hắn là muốn cùng nghe chat làm ra cam đoan nhưng lại không biết mình có thể cam đoan cái gì lá húc tử đám người cũng đã lên ngựa thấy bọn họ quay đầu Tr trường sinh liền hướng mọi người xoay người cúi thấp đám người biết hắn đang cảm tạ gậy nhờ liền khẽ gật đầu Lấy đó hiểu ý Mắt thấy đội xe bắt đầu di động Trường sinh liền chỉ Hắc Công Tử ra hiệu Ngê Thần Y lên ngựa Bình tĩnh mà xem Hắn cũng không bỏ được rời xa Hắc Công Tử từng sống nương tựa lẫn nhau Nhưng hắn rất rõ ràng Hắc Công Tử đi theo mình Rất có thể sẽ không có kết cục tốt Mà Ngê Thần Y đối với hắn Một tấm chân tình Hắn cũng hy vọng Hắc Công Tử Có thể đi theo Ngê Thần Y Hắc công tử thiên phú dị bẩm, trong lúc nguy cấp là có thể cứu mạng chủ nhân. Nghe tờ ni chở mình lên ngựa, xoay người ngoái nhìn, hướng trường sinh nhỏe miệng cười. Trường sinh vẫy tay mỉm cười. Trời chiều ngả bóng về Tây, đội xe lầm lũi lên đường, càng đi càng khuất, mỗi lúc một xa.